Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net Chết cũng chẳng được yên. Cụ bà cả chết không nhắm mắt mà không tài nào vuốt mắt cho cụ được. Mà để mở ra thì không cam lòng. Mọi người bảo nhau là cụ bà cả chưa thấy cụ ông cho nên chưa chịu đi. Mãi cho đến khi có người mời được cụ ông ra đồng để nhìn mặt vợ lần cuối ấy thế mà vẫn không vuốt mắt được cụ bà xuống được. Cái kiểu như là chết uất chết ức lắm ấy uất ức đến nỗi chẳng nhắm nổi mắt. Cứ phải mở trừng trừng để nhìn xem. Những cái kẻ ác độc sẽ bị quả báo ra làm sao. Cụ bà cả mất được nửa năm. Không có chuyện gì xảy ra cả. Cụ bà hai bấy giờ sắp đẻ. Đùng một cái, đứa con đầu của cụ bà hai bị cảm chết. Ông ngoại bảo, từ lúc mất là bà 13 tuổi, chẳng bệnh tật gì. Thế nhưng tối hôm trước tự nhiên bà lăn ra, ăn nguyên cả một bát cơm đầy như là cơm cúng. Mà bình thường chỉ sới vơi vơi lưng lưng. Ăn xong leo lên rừng đi ngủ, sáng gọi thì chẳng thấy động đậy gì. Sờ sờ vào người thì đã lạnh ngắt Tay chân co quắp cứng đờ đờ Cụ bà hai xót con khóc lóc các thứ Xong mà sinh đẻ non Mà đẻ ra cũng là con gái Chứ chẳng phải là con trai Như lời thầy cúng Đẻ non mà vẫn cứ cố nuôi được Hơn nữa trong năm người con của cụ bà hai Thì cũng chỉ có mỗi bà ấy Là sống được đến lúc trưởng thành Hơn hai năm sau Tầm sát ngày rỗ Lần thứ ba của cụ bà cả Nghĩa là cũng sắp đến đoạn tang cụ bà. Thì người con thứ hai của cụ bà hai loay hoay thế nào mà rơi xuống giếng làng mà chết. Cái giếng làng hồi ấy nó to như là cái ao ấy. Rơi xuống đấy. Mặc dù giếng cũng chẳng sâu. Bà kia rơi xuống có khi cũng chỉ ngập đến cổ mà thôi. Đoạn ấy cũng độ 10, 11 tuổi gì ấy. Mà chẳng hiểu làm sao. Lại chết đuối. Chết đuối đợi đến khi nổi lên mới tìm thấy đi thầy xem thì người ta bảo là bị ma nó giấu xác bị vong nó che xác của bà ấy đi không cho ai tìm được đến lúc nó thả ra thì mới thôi ba năm thế mà chết bất đắc kỳ từ hai người thành ra người làng người ta bảo ấy là cái sự trùng tang mà chắc là chỉ có cụ bà cả gây ra thôi chứ còn ai vào đây nữa cụ bà cả sống khôn thác thiêng bắt thì cũng không bắt con mình Thế nhưng mà đoạn tang rồi là hết, cũng chẳng ai bị bắt nữa. Ngày xưa nhà nào ít thì cũng chết một hai đứa, chết thì lại đẻ, còn người là còn đẻ. Trùng tang cũng chẳng quan trọng lắm, cho nên cụ bà hai năm sau đẻ tiếp một người con nữa. Xong ba năm là đẻ nốt ông trẻ. Tưởng là nhà cụ cứ thế đã ổn thì xảy ra cải cách ruộng đất suốt từ đợt những năm 1953 đến năm 1956. Ở quê ngoại còn có cái phong trào là phá đình, phá chùa. Cụ ông cũng tham gia. Nhà cụ có người bị đánh, bị thánh vật chết. Chính là cái bà mà tôi kể là dữ ơi là dữ Bà ấy còn thiêng hơn cả ông trẻ. Lần nào đi gọi cũng thấy bà ấy lên. Xong bà ấy quát tháo, đòi đập mộ, đập bàn thờ của cụ ông. Trùng Tăng Theo quan niệm dân gian, hiện tượng trùng tăng là hiện tượng Một gia đình có người nhà chết vào giờ trùng Rơi vào giờ kiếp sát là dần, thân, tị, hợi Sau đó lần lượt những người thân của người đó cũng lần lượt chết theo Cho đến khi số người chết đủ 3, 5, 7 hoặc là 9 Ngoài trùng tăng còn có thêm cả trùng tăng lên tăng Tức là gia đình có người chết liên tiếp tăng trùng nhau lên táng là trôn lên hoàn Đây là trường hợp hiếm gặp Nhưng được xem là nghiêm trọng nhất Bởi vì thời gian xảy ra nhanh Có khi chỉ từ 1 đến 3 ngày Một tuần hoặc vài tháng Là có người chết Nhẹ thì vài người Thế nhưng mà có những trường hợp Cả họ chết Nhân khẩu gia đình từ đông đúc Mà xong một đợt ấy Thì vắng hoe Thực tế thì cho đến bây giờ cũng chưa có khoa học nào chứng minh được. Những người thân ở trong gia đình lần lượt chết trong một thời gian ngắn là do ma quỷ.